Thật sự gặp phải đối thủ Nó đánh không lại chẳng nhẽ không thể chạy hay sao Trường sinh nói ra Ta cũng không có lo lắng Nó sẽ phát sinh ngoài ý muốn Ta chỉ lo lắng Là tuổi thọ của nó không có dài tới như vậy Đại đầu lắp đầu Có lẽ là không Nó cùng với huyền xà Đều được ghi chết Ở trên bản sách cũ của ngài Huyền xà đều sống thật tốt Nó khẳng định cũng không chết Chúng nó không phải là động loại Không thể so sánh được Trường xin nói Xuyên sơn giáp là thú máu nóng Mà huyền xà chính là chủng loại máu lạnh Dị loại máu lạnh Tuổi thọ phần lớn Đều dài hơn rất nhiều So với dị loại máu nóng Huống hổ Huyền xà trăm ngàn năm qua Cũng không có sinh sôi đời sau Mà xuyên sơn giáp ở xuân núi kia Lại là một đám Điều này đã nói lên kim chảo long lý Còn có con nối dõi, con nối dõi sinh sôi càng nhiều, tuổi thọ cũng sẽ càng ngắn. Đây chính là quy luật của thiên đạo. Được rồi, đừng nói nữa, sớm chút ít gửi hành thôi. Trương Mạc ôn hòa tốt dục. Sơn núi cách nơi này cũng không xa. Kim trảo Long lý sống hay chết, đi hướng sơn núi tìm tòi liền biết được. Nghe được lời của Trương Mạc, trường sinh gật đầu tán thử. Sau đó thì xuất thần pháp. Liền bay đi trước Trước mặt đề khí khinh thân theo sát phía sau Đại đầu thì gọi bạch cô nương bay thấp đi theo Phiến khu vực này Trường sinh trước đây chưa bao giờ đến qua Ở thời điểm bay đi Một mực trong lòng lưu vào chỉ nhớ số lần lên xuống Hán lúc này vẫn cứ là cư sơn tu vi Một lần bay tới chỉ có thể lướt đi hai dặm Vừa vặn dùng để tính toán cự lì Mặc dù tìm được phương pháp xử lý đối phó với huyền xà, trường sinh trong lòng lại cũng không an tâm, bởi vì chuyện này tồn tại biến số rất lớn. Hắn không xác định kim chảo long lý còn sống hay không, cũng không biết nó có thể nghe hiểu được lời của con người hay không, cả không biết nó tính tình như thế nào. Lướt đi 200 dặm, trường sinh trong lòng lo lắng liền bước đi một nửa, bởi vì trên mặt đất xuất hiện đại lượng dược thảo đuổi rắn. Chủ yếu nhất là thất diệp nhất chi hòa. Ngoài ra còn có một vài thảo mộc khác ở Giang Nam. Diện tích lớn như vậy, dược thảo đuổi rắn chỉ có thể là do người gieo trồng. Mục đích vô cùng có khả năng là để xua đuổi huyền xà ở trong ao đầm. Sườn núi, danh như ý nghĩa, chính là ở trên núi có một cái sườn núi. Ba người từ ngoài mười dặm liền chứng kiến... Ở thân núi sườn đông của một ngọn núi, có trang trịt đuổi rắn rực thảo. Ngay tại thời điểm ba người lao nhanh tiến tới, sườn núi lại đột nhiên chuyển đến tiếng chuông đồng. con Không chờ ba người kịp phản ứng, tiếng chuông đồng thứ hai lại lần nữa chuyển đến. Đại đầu sai khiến bạch cô nương tới chỗ gần của trường sinh. Vương ra, không đúng rồi, độ tĩnh này làm sao giống như là có hòa thượng đang gõ chuông. Sa nghe cũng rất giống trưởng sinh như mày Chúng ta khả năng đã tới chậm Những con xuyên sơn giáp kia Sợ là đã bị đám hòa thượng thu phục Đại đầu tức giận tiếc hận Lúc này Trường mặt cũng ở bên cạnh trường sinh Trường sinh quay đầu nhìn nàng Ta cũng không thấy được Phía trước có yêu khí Người thì sao Trường mặt lắp đầu Ý bảo chính mình cũng không có phát hiện yêu khí Đã không có yêu khí Nói lên những con xuyên sơn giáp kia Không còn ở đây Trường sinh đè xuống chán nản trong lòng, tiếp tục bay tới. Châu lá sau, ba người đi tới sườn núi, ngừng chân nhìn về phía xa. Quả nhiên, phát hiện ở phía dưới chân núi có một tự viện không lớn. Xung quanh tự viện còn có một chỗ thum xóm rất là nhỏ. Nhà gỗ, phòng trúc có tới hơn 10 giàn. Ai da, ông trời ơi, lại bị đám lừa chọc này hại thảm rồi. Đại đầu không ngừng kêu khổ, bọn họ không có chuyện gì, tại sao lại chạy vào trong núi dày vò xuyên sơn giáp làm cái gì không biết. Đại đầu nói xong, thấy hai người đều không có tiếp lời, lại nhìn vẻ mặt của hai người có lộ tiêu ý, liền nghi hoặc truy vấn. Vương ra, ngươi cười cái gì? Trường sinh đang nhìn về phía xa quan sát, không nghe thấy đại đầu hỏi chuyện, trường mặt thì ở một bên thấp giọng nói ra. Tăng nhân trong tự viện Cùng với dân chúng trong thôn trại Đều là do long lý biến ảo Chắc là quanh năm lễ Phật Trên người chúng nó yêu khí Đã rất là phai nhả Nghe được lời giải hoặc của Trương Mạc Đại đầu như chút được ánh nặng Không chết liền tốt Hai, chưa chân nhân Ngài nói xem Đám dị loại kia tại sao lại tín Phật Chắc là do Nguyên nhân vị trí địa lý Trương Mạc nói ra Phật giáo phát từ Thiên Trúc, thời Hán liền truyền vào Trung Thổ. Thiên Trúc là ở chính Tây của vị trí này. Phật giáo lúc đầu truyền vào Trung Thổ, chính là từ phía khu vực này truyền vào. Sau đó, Phật giáo một phân thành hai, một chi trải qua kiếm Nam Đạo, truyền tới Lũng Hiệu Đạo. Lúc này trở thành Mật Tông. Còn có một chi khác, đi qua lĩnh Nam Đạo, truyền vào nội địa Trung Thổ, trở thành Hiển Tông. Cũng chính là chi mà thiếu lâm tự thuộc về. Đại đồ đối với lai lịch Phật giáo cũng không có quan tâm. Hắn quan tâm là đầu kim trảo long lý kia còn sống hay không. Vậy dị loại đứng đầu kia có còn ở đây hay không? Trước mắt vẫn không thể xác định được. Cần phải tới gần xem xét mới được. Trước mặt nói ra. Trước mặt cùng đại đầu trò chuyện. Trưởng sinh đã nghĩ kỹ kế tiếp muốn làm cái gì. Đi. Chúng ta đi Bái Sơn. Nghe được lời của Trường Sinh, trước mặt cùng đại đầu liền theo hắn lượn quanh núi Nam. Kỳ thực, ba người cũng có thể trực tiếp lướt về hướng tự viện. Nhưng lạc như vậy có chút thật lễ. Ở thôn Nam, có một chỗ đường nhỏ uốn lượn về hướng Nam. Ba người từ giao lộ rơi xuống đất đi bộ về hướng Bắc. Trước khi ba người từ đỉnh núi bay tới hạ xuống, Thôn dân do xuyên sơn giáp biến ảnh mà thành Ở phía ngoài tự viện Đã phát hiện ra bọn họ Nơi này vốn ở trong núi sâu Ngoài bình thường Ít có người đi tới Đột nhiên xuất hiện ba người Khiến cho chút ít xuyên sơn giáp vạn phần khẩn trương Không chờ ba người tới gần Liền tư tán tranh né Kêu tiếng phân hiệu đi Để cho thấy chúng ta không có ác ý Trưởng sinh tâm miệng nói Chữ đầu tiên thì niệm như thế nào Là A hay là nga?" Đề đầu hỏi. "A là phạm âm, nga là hành ngữ, đều đúng." Trường Sinh thuận miệng. Nhận được câu trả lời của Trường Sinh, Đề Đầu lúc này mới đề khí phát thành hô to "A Di Đà Phật." Chuyện này cũng chỉ có thể để cho hắn tới làm, bởi vì Trường Sinh cùng Trương Mặc đều là đạo sĩ. Đạo sĩ mà lại hô A Di Đà Phật, đánh đồng với thay đổi địa vị khi sư diệt tổ. Chiêu này quả thực dùng tốt. Suy Sơn ở chỗ gần Nguyên bản kinh hoàng vô cùng. Sau khi nghe đại đồ miệng tuyên Phật hiệu, vậy mà yên tĩnh lại. Mặc dù không dám tới gần, lại cũng giống như lúc trước, chạy đi bồi rối Lập tức thành đàn, núp trong bóng tối, hiếu kỳ, nhỏm ngó. Đại đầu vốn định hô thêm hai tiếng, liền im miệng. Mắt thấy kế này có thể thực hiện. Đại đầu vốn định chỉ hô hai tiếng, rồi im miệng. Thế nhưng khi thấy kế này có thể thực hiện, liền một mực lớn tiếng hô lớn. Thừa dịp khoảng cách lấy hơi hướng trường sinh nói ra Vâng ra Chúng nó đều nghe hiểu được lời nói của con người Nghe hiểu được A-di-đà-phật Không nhất định liền có thể nghe hiểu được tiếng Hán Nơi này đã rời xa trùng thổ Ngược lại cách thiên trúc rất gần Cũng không biết chúng nó nhất định sẽ nói loại ngôn ngữ nào Trường sinh thời điểm nói chuyện Không khỏi nhớ tới nghe chác nghe chác chẳng những kinh thương kỳ tài Còn tinh thông lục quốc ngữ. Ngoài ra còn có thêm được mấy mấy loại tiếng địa phương. Thật đúng là thuận theo câu tục ngữ. Người làm được thì việc gì cũng làm được. Người không làm được thì việc gì cũng không làm được. Ta đã hướng các nơi du lịch. Lĩnh Nam cũng đã đi qua nhiều lần. Chỉ cần nó có thể nói không phải là vạn ngữ, ta đều có thể nghe hiểu. Trương Mạc nói ra. Nghe được lời của Trương Mạc. Trường sinh lại phát ra cảm khái Lại là một kỳ tài Có đôi khi bản thân là người nào Không trọng yếu Cùng người nào cùng một chỗ mới trọng hiếu Trước mặt cùng với nghe chác Đều là kỳ tài nhân tài kiệt xuất Cùng với bọn họ ở một chỗ Chẳng những mở mang tầm mắt Còn tăng thêm nhận thức cùng cách cục Đại bộ phận người đều ưa thích Cùng với người không bằng mình Ở cùng một chỗ Bởi vì có thể Nhận được ngưỡng mộ, thỏa mãn hư vinh Kỳ thực, đây là thiên đại sai lầm Bởi vì cái gọi là Gần son thì đỏ, gần mực thì đen Mỗi người đều sẽ bị Người bên cạnh thay đổi một cách Vô trì vô giác Nghĩ muốn biến thành ưu tố Nhất định phải cùng với người ưu tố hơn Ở cùng một chỗ Không thể khắc chế nông cạn hư vinh Khiêm tốn, hướng cường giả thỉnh giáo Cuối cùng cũng chỉ có thể trà trộn Phố phường Cuối cùng chỉ có thể Điên cuồng nói năng Có tài nhưng lại không gặp thời Ba người đi vào thôn trại Trường sinh nhìn quanh quan sát Nhà gỗ cùng với phòng trúc Trong thôn trại Mặc dù dựng lên có chút thô lộ Thế nhưng cũng biết cách mặt đất mà kiến tạo Ngoài ra Kiểu dáng phòng ốc Cùng với những phòng ốc ở khu vực khác Cũng có nhiều tương tự Điều này liền thuyết minh Nơi này cũng không phải là hoàn toàn đoạn tuyệt với nhân thế Mà vẫn có kết giao cùng với ngoại giới Đại môn của tự viện Hướng về phía chủ lộ của thôn trạng Đợi tới khi chứng kiến tấm biển treo trên môn lâu Trường sinh âm thầm thở nhẹ Bởi vì trên tấm biển có viết Bảo Sơn Tự Ba chữ này là viết bằng hán văn Ở thời điểm trường sinh chăm chú nhìn kỹ tấm biển Một đám tăng nhân mặc hiển tông áo cao xa Từ trong chùa bước nhanh mà xa Tăng nhân đứng đầu có chút mập mạc, tuổi tác khoảng trên dưới 50, chân cẳng hình như có tật xấu, đi đường có chút cả nhắc. Bởi vì là dị loại hóa người, đám tăng nhân phía sau cũng đồng dạng, không có lông mi và dâu riêng. Người này tu vi vượt quá ta và người, hẳn là chính chủ không thể nghi ngờ, chương mặt thấp giọng nói ra. Trường sinh chậm rãi gật đầu, rồi hướng về đại đầu ở một bên nói. Chúng ta cũng không tiện nói, người tới nói. Đại đầu không phải là lần đầu tiên đừng mũi chịu xảo. Nghe được lời của trường sinh lập tức nở ra nụ cười. Vương gia yên tâm. Tăng nhân quẻ chân, mặc áo cà sa chỉ là cũ nát vô cùng. Chẳng những bị phai màu, áo cà sa còn có nhiều miếng vá. Mười tăng nhân phía sau cũng đều là mặc áo cà sa màu vải xám. Một đám tăng nhân dừng ở cửa của tự viện. Tăng nhân đứng đầu què chân, hướng về phía ba người chắp tay trước ngực xứng Phật. Nam-mô-a-di-ra-phật, ba vị thí chủ, đường xa mà tới là vì chuyện gì? Trường sinh chương 599, cầu người chi đạo. Lúc đến, ở trên đường, trường sinh một mực, mực lo lắng. Kim trảo Long Lý còn sống hay không? Cát màn không nghĩ tới Nó vậy mà sẽ xuất lĩnh tộc nhân Quy y Phật môn Lúc này đột nhiên bị hỏi thăm ý đồ đến Trong khoảng thời gian ngắn Không biết trả lời như thế nào Mới thỏa đáng nhất Trường mặt Nhìn ra trường sinh đang vội vàng suy nghĩ Liền chủ động mở miệng Tranh thủ thời gian cho hắn Đại sư Vị này chính là đại đường anh dũng thân vương Lý trường sinh Ba người chúng ta lần này tới chơi Chính là có chuyện quan trọng Cùng với đại sư thương lượng Trương Mạc nói xong Thấy tăng nhân, quẻ chân Mặt có vẻ nghi ngờ Liền hướng về phía đại đầu ở một bên nói ra Đem kim ấn của Phương gia Giao cho đại sư phân biệt xem xét Nghe được lời của Trương Mạc Trường sinh từ bên trong túi đeo hông Lấy ra kim ấn Giao cho đại đầu Sau đó người kia đi lên mười bậc Chuyển giao cho tăng nhân quẻ chân Thấy đại đầu bước nhanh tới gần Tăng nhân quẻ chân Cùng với đám tăng nhân phía sau lập tức ngưng thần đề phòng Càng có mấy người Thậm chí trực tiếp Chắn ở phía trước lão tăng quẻ chân Lão tăng quẻ chân hướng mọi người khoát tay Ý bảo chúng nó không cần khẩn trương Đợi đại đầu đem kim ẩn tới gần Nó cũng không có đưa tay tiếp nhận Chỉ là cúi đầu nhìn thoáng qua Rồi ngừng đầu nhìn hướng trường sinh Bảo Sơn tự tăng chúng cùng với sơn dân ở quanh đây ít có lui tới với ngoại giới. Vương gia hôm nay đến thăm, có gì chỉ giáo. Trường Sinh lúc này đã làm rõ đầu mối, bởi vì cứ gọi là lời nói thật vĩnh viễn đáp án chính xác. Thay vì cùng hắn lòng vòng chẳng bằng lời ngay nói thật. Chỉ là đầu Kim Trảo Long Lý này đã quy y Phật môn. Lý do trước đấy nghĩ kỹ liền không có hiệu quả Chỉ có thể tìm phương pháp khác Xin hỏi đại sư pháp hiệu Trường sinh mở miệng hỏi Nam-mô-a-di-đạp-phật Đà phật lão nạp pháp hiệu là đạo thuận Tăng nhân quẻ chân chắp tay trước ngực trả lời Trường sinh hỏi hắn pháp hiệu Một là để có sưng hô Hai là để xác định bối phận của người này Hiển tông tổng cộng có 70 chữ bối phận Từ 11 tới 20 Phân biệt là Chu Hồng, Phổ Quang Tông Đạo Khánh, Đồng Huyền Tổ Người này là Bối phận chữ Đạo So với Đồng Trần còn cao hơn hai bối phận Đồng Trần thấy nó Có vẻ hô một tiếng sư thúc tổ Đại sư, thực không dám dấu diếm Chúng ta lần này Chính là Phụng Trì đến đây Ý cầu viện Trường sinh nghiêm túc nói Hiện có đồng doanh hoa nhân, xâm biên Phạm Cảnh, hại con dân trung thổ ta, làm xấu đi quốc bản của đại đường. Mà cô bà Sơn cách nơi này không xa, chính là một chỗ địa chi của đại đường Long Mạch. Vì để hủy diệt đi địa chi cô bà Sơn, ngoại bang hoa nhân, vậy mà dùng nhiều danh hải đồng để cho huyền xà ăn. Ý đồ cùng với huyền xà, giết hại tăng nhân, hiển tông được phái tới đây bảo hộ địa chi. Trường sinh mỗi chữ mỗi câu Thanh âm vang dội Đọc rõ ràng từng chữ Hắn chẳng những muốn cho đạo thuận hòa thượng nghe rõ Còn muốn cho đám tộc nhân kia Cũng hiểu biết được việc này Nếu như đạo thuận thấy chết không cứu Tộc nhân của nó liền có khả năng Xem nó không nổi Sở dĩ nói Giặc hoa muốn cho huyền xà Công kích tăng nhân hiền tông Chính là cân nhắc đạo thuận cũng là hiền tông tăng nhân Đồng tông tăng nhân gặp nạ Nó lẽ ra cần phải xuất thủ tương trợ 10 người hỗ trợ có một bí quyết Đó chính là tuyệt đối Không thể đợi tới lúc đối phương mở miệng cự tuyệt Rồi mới thêm khẩn cầu Bởi vì đối phương ở tây điểm cự tuyệt Sẽ nói ra lý do Như vậy, dù thế nào tiếp tục khẩn cầu Đối phương cũng không cách nào tự nuốt lời hứa Do đó, 10 người hỗ trợ Nhất định phải cho thấy thái độ trước Tận khả năng gia chú Tăng thêm lý do Không chờ đạo thuận mở miệng Trường sinh lần nữa nói ra Mặc dù đất trong thiên hạ Không phải là vương thổ Dân trong thiên hạ Không phải là vương thần Thế nhưng đại sư chính là Phật môn đại đức Sớm đã nhảy ra bên ngoài tam giới Không ở trong ngũ hành Có thể không nhận thánh chỉ Cũng không nghe hoảng mệnh Nhưng lần này Hiển tông tăng nhân tới đây bảo hộ địa chi Có tới hơn 60 người Đều là tử khí tu vi Đại sư nếu như không ra tay Mấy mấy tên hiển tông cao tăng này, sợ lẽ sẽ toàn bộ bỏ mạng trong miệng huyền giả. Trường sinh sở dĩ nói, đạo thuận nếu như không giúp đỡ hiển tông tăng nhân sẽ xui xẻo. Mà không nói nó, nếu như không ra tay, Lê Dân Bách Tính sẽ gặp hại. Chính là bởi vì đạo thuận là dị loại, Lê Dân Bách Tính cùng với nó quan hệ đều không có. Cầu người nhất định phải đứng ở lập trường của đối phương để cân nhắc. Không thể chỉ nói bản thân có nhiều khó Người khó là do người tự tìm Lại không phải là do người ta Cái rắm cũng chẳng liên quan tới người ta Càng không thể quỳ trên mặt đất Người ta không đáp ứng liền không được dậy Cái này hoàn toàn là đạo đức giả Ngoại trừ khiến cho đối phương cảm giác Người tới cầu trợ không có trường mực Thì việc làm này chẳng có bất cứ hiệu quả gì Trường sinh nói tới chỗ này nhanh chóng lấy hơi Rồi tiếp tục nói Đại sư chính là Phật môn Đại Đức, từ bi vi hoài, bất tạo sát ngược. Chúng ta tự nhiên không thể phá hủy đạo hạnh của Đại sư, rối loạn tâm cảnh của Đại sư. Vì vậy, chúng ta không cầu Đại sư ngay chiến huyền xà, chỉ cầu Đại sư thi triển thiên phú, mở ra một thông đạo dài khoảng trăm trượng, chuyện còn lại giao cho chúng ta. Trường sinh nói những lời này là để giảm bớt áp lực tâm lý cho đạo thuận. Đạo Thuận mặc dù đạo hạnh không cản, nhưng khẳng định đánh không lại huyền xà. Nếu không, cô không cần ở xung quanh sân núi, trồng đủ loại, rực thảo đuổi rắn. Khiến cho đạo Thuận biết rõ, nó không cần cùng với huyền xà dùng mệnh so đấu, chỉ cần hỗ trợ đảo động là được. Những tăng nhân bên người đạo Thuận, nguyên bản đều đang nhìn đám người trường sinh. Trường sinh đề cập tới huyền xà, nét mặt của bọn họ rõ ràng có biến hóa. Mà trường sinh nói tới không cần đạo thuận tự mình động thủ Những tan nhân kia Nhao nhao nhìn về phía đạo thuận Cửa động này cho thấy chúng nó đã động tâm Chỉ là không biết đạo thuận Có thái độ ra sao Thấy đạo thuận Vẫn bất vi sở động Không chờ hắn mở miệng Trường sinh lần nữa nói Đại sư đầu huyền xa kia sát sinh hại mệnh Làm hại đã nhiều năm Nếu như có thể đem nó diệt trừ đi Chẳng những có thể bảo toàn tính mạng Của mười mấy tên hiển tông tăng nhân Còn có thể bảo toàn Vị dương địa chi ở Cô Bà Sơn Quả thật là ân chạch thiên hạ Tạo phúc bát phương Lớn lao cùng đức Trường sinh nói xong Khẩn trương nhìn về phía đạo thuận Những điều có thể nói Hắn đã nói hết Lúc này đã không thể nói thêm gì nữa Hiện tại chỉ có thể nhìn đạo thuận Có thái độ như thế nào Đạo thuận chấp tay trước ngực Lại sướng Phật hiệu Rồi hờ hững nói ra. Lão nạp thân tại Phật môn, sớm đã tứ đại giai không. Không vì hồng trần loạn tâm, không vì tục sự quấy nhiễu. Thí chủ, sớm chút ít đi thôi. Trường sinh không lập tức mở miệng, chương mặt một bên nói ra. Đạo thuận đại sư, tứ đại giai không cũng không phải là lãnh huyết tuyệt tình. Nếu như bởi vì đại sư khoanh tay đứng nhìn, Khiến cho hơn 10 vị hiển tông cao tăng mất mạng tại đây Tâm của đại sư làm sao có thể yên tĩnh được Mọi việc đều có nhân quả Sinh tử đều có định số Đạo thuận bình tĩnh nói ra Nếu là bọn họ ở đây viên tịch Cũng chính là do nhân quả sai khiến Cùng với lão nạp không có quan hệ Đạo thuận nói xong Chẳng những đám người trường sinh có nhiều thất vọng ngay cả đám tăng nhân ở một bên Cũng mặt lộ vẻ chán à trường sinh nhạy cảm phát hiện vội vàng hướng đại đầu đưa mắt ra hiệu để đầu trước đây tiến lên hiện ra kim ấn đạo thuận không có tiếp hắn liền lui trở về phía bên phải của trường sinh thấy trường sinh đưa ánh mắt lập tức ngầm hiểu luôn tiếng nói ra đại sư ở trên đường tới đây ta thấy được phụ cận sờn núi có đủ loại thảo dược đuổi rắn xem ra ngày thường Các người cũng nhiều lần bị huyền xà khi dễ Đây vốn là chuyện tốt nhất cử lượng tiện Người vì sao không muốn hỗ trợ Chẳng lẽ là bị huyền xà kia dọa tới bể mật Nam mô a di Đà Phật Đạo thuận chắp tay trước ngực sướng Phật Trường sinh không ưa thích cùng với tăng nhân giao tiếp Bởi vì bọn họ thời điểm không có gì để nói liền sẽ nói lên a di Đà Phật Chẳng những có thể che dầu lung túng Còn có thể đột hiển cao thâm Chỉ riêng câu A-di-đà-phật quả thực Chính là thiên kim phương Vạn kim du Ngươi đừng có a di phật Ngươi tựu nói Huyền xa kia có từng khi sẽ ca ngươi hay không Đại đầu truy vấn Huyền xa quả thực Nhiều lần tổn thương tới tộc nhân Lão nào trước kia Đã từng nhiều lần tranh đấu với nó Đạo thuận nói ra Nhưng lần này, lão nạp thân tại Phật môn, tụng kinh niệm Phật, đã nhìn rõ căn nguyên. Đầu huyền xa kia tính tình thô bạo, trời sinh như thế, lão nạp cũng không chấp nhật về nó. Thí chủ có chủ tâm khích tướng cũng chỉ là phí công mà thôi. Ai da ông trời ơi! Đại đầu huy vũ cánh tay nhỏ lươn tiếng kêu là. Gặp qua không biết xấu hổ, lại chưa từng thấy qua không biết xấu hổ tới như vậy. Huyền xà trời sinh tình khí không tốt Nên nuông chiều nói sao người là cha của nó hay sao Đánh không lại Tiệu nói là đánh không lại Cái gì mà không chấp nhặt về hắn Ngươi còn lại Nghĩ cùng chấp nhặt với người ta Liệu ngươi có đánh thắng được người ta hay không Một phen thuyết thoại của đại đầu Khiến cho đạo thuận Sắc mặt xanh mét bộ đám tăng nhân ở bên cạnh Tức giật ngũ tạng đều đốt Ngươi nói bậy bạ gì đó Ta nói bậy sao Không A Ta nói đều là thật tình Đại đầu lươn tiếng nói Chỉ có đánh thắng được người ta Mới có tư cách không cùng với người ta chấp nhặt Đánh không lại người ta Liền không có tư cách nói lời này Thành thành thật thật nhận kinh sợ Đúng là dối trá Càn rỡ Một gã tăng nhân khí nộ nhảy ra Ra vẻ động thủ Người nghĩ làm gì, đại đầu không sợ chút nào, cất bước tiến lên Lão tử là đại tướng quân của triều đình Chọc giận ta, ta liền triệu tộc quan minh tới đốt hang ổ của người Không được vô lễ, trưởng sinh trận mắt trưởng nhãn Nghe được lời của trưởng sinh, đại đầu liền gấp vội cúi đầu Lui ra, trưởng sinh lần nữa quát lớn, đại đầu lên tiếng lùi lại Đại đầu chính là kẻ được mũi chịu rào Hắn cũng quả thực, rất biết, da vẻ như vậy. Một phen nói khiến cho người ta mảnh vải, che kéo đều không còn. Lại để cho hắn cố ý lươn tiếng kêu la. Một đám tăng nhân cùng với tộc nhân phụ cận đều nghe được nhất thanh nhị sở. Đạo thuận dù lục căn thanh tịch tứ đại sai không, cũng chịu không được, mất hết thể diện trước mặt tộc nhân. cử động này của đại đầu cũng chính là một đại kỹ xảo cầu người giúp đỡ. Ngày trước người nhà bị mất mặt Nếu như đối phương cự tuyệt Người nhà liền có khả năng đối với hắn Liền có cái nhìn không tốt Đối phương khả năng không quan tâm tới người cầu trợ Lại nhất định sẽ quan tâm người nhà của mình Sẽ đối đãi với bản thân như thế nào Mắt thấy thời cơ sắp thành tục Trường sinh lập tức bổ sung thêm đào Đạo thuận đại sư Ta biết ngài cũng có nỗi khổ tâm riêng của mình Chúng ta cũng không có ép buộc Chúng ta liền rời đi, tìm cách khác Nhất định phải đem đầu huyền xà kia trừ đi Để cho các người được một phương bình an Nam Mô A Di Đà Phật Đạo Thuận chắp tay trước ngực sướng Phật Đại đầu vốn tưởng rằng có hy vọng Không nghĩ tới Đạo Thuận lại lần nữa nói ra như vậy Dưới tình thế cơm bách Chỉ có thể binh đi nước cờ hiểm Cuối cùng đánh cược một lần Vương gia Ngài còn không nhìn ra sao Nó rõ ràng biết giết huyền xà Có thể bảo vệ được tổng nhân của mình Lại tham sống sợ chết không dám ra tay Để cho chúng ta suốt lực liều mạng Chúng nó trốn phía sau chiếm tiện nghi Đừng nói Người nào cũng tình khí tốt Không bị chọc tức Người nào tình khí đều tốt Thế nhưng bị chọc tức lên Tình khí liền không tốt Lời này của đại đầu trực tiếp Trở thành cọng dơm ép ngã lạc đả Một đám tăng nhân Ở bên cạnh đạo thuận Lập tức nhao nhao nhảy ra Đem ba người về quanh Bày ra tư thế lập tức muốn động thủ Mắt thấy cục diện không khống chế được Đạo Thuận cũng không kìm nén được Lơn tiếng nộ hống Dừng tay Những tăng nhân do long lý biến ảo Đối với Đạo Thuận có chút kinh sợ Nghe được lời của Đạo Thuận Chính là không căm lòng Cũng chỉ có thể tức giận mà quay về Đạo Thuận hô hấp thật sâu ổn định lại tâm tình Rồi ngưỡng đầu nhìn về phía đám người trường sinh Khi nào khởi hành